Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyễn Huy Và ngay bây giờ xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 8 của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM Khi nghe truyện mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook truyện của BM đã được huy dán link trong phần mô tả Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy Mong rằng mọi người like video đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới Nguyễn Huy xin cảm ơn Người giữa của Tập 8 Tôi gặp lại bác Hai Hùng Khải Tại căn nhà chứa đồ cổ của bác Ở trung tâm thành phố Sau khi thoát nạn trở thành thần dư của Bác hai vẫn còn sống Chỉ là người bác này của tôi Bỗng nhiên trở nên có chút khác lạ hơn so với lúc trước Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm Bác hai vẫn còn sống Bình an mà quay về là tốt rồi Giờ nhìn thấy bác hai từ trong phòng tắm bước ra Tôi mừng đến nỗi thiếu chút nữa Là nhảy chồm vào ôm chậm lấy bác <cười> Bác vẫn còn sống Nổi đến đầu Hai hạng nước mắt trên mặt tôi rơi xuống tới đó Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ Kể cả khi tôi thoát ra được chiếc quan tại đó Tôi cũng chưa bao giờ kích động như lúc này Khi nhìn thấy bác hai à, Tao làm sao mà dễ chết như vậy được Bác hai vừa dùng khăn tắm lau lau mớ tóc ướt trên đầu Vừa ngồi xuống chiếc giường của mình Cái giọng nói này Cái cách nói chuyện như vậy Đích thị là bác hai của tôi rồi à, Bác trở về từ khi nào vậy? Bác hai không trả lời Bác ném chiếc khăn tắm xuống giường Sau đó lôi từ trong ba lô ra một điếu thuốc Rồi châm lửa hút Thái độ dẫn dân này của bác Khiến cho tôi hơi thất vọng Tôi giống cứ nghĩ rằng bác sẽ rất vui Khi nhìn thấy tôi Nhưng có lẽ với một con người máu lạnh sắt đá như bác hai Thì việc biểu đạt cảm xúc như vậy Là chuyện không thể nào <cười> Tình hình của mày Xem ra cũng khá lạc quan đó chứ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 Chú liền chạy đến đây để tìm bác đó. Ờ, mày uh, tự mày phá giải sao? Giọng bác hai có chút kinh ngạc, lại có chút nghi ngờ. Nhưng chỉ là một chút thôi, không hơn không kém. Tôi gật đầu và cảm thấy hơi thất vọng khi nghe giọng của bác hai có chút không tin tưởng vào lời nói của tôi. Cho nên tôi bèn đem việc mình đã dùng lập luận của chồng sao nhị thập bác túng ra để kể lại cho bác hai nghe. Chỉ có điều giấc mơ về chi vương Tôi lại không kể với bác Giấc mơ về 8 năm trước Chi Vương Chàng thủ lĩnh của bộ tộc can Chi Có khuôn mặt giống hệt với bác Hai Và mối tình sâu đậm của chàng Với Chi Phu Nhân Một cô gái có khuôn mặt vô cùng giống tôi Tôi còn nhớ rất rõ cảnh Chi Vương Ôm sát người con gái mình yêu thương Trong đêm trăng sáng ấy Đó là một nét mặt đau đớn tới tận cùng Biểu lộ trai vô dàng Những nỗi ân hận và tuyệt vọng Bác hai sau khi nghe tôi kể lại quá trình thoát ra khỏi chiếc quan tài bị yểm bùa, các chiếc sự mong đợi của tôi, bác vẫn không hề bộc lộ một chút phản ứng mang tính hợp tác nào. Bác chất điếu thuốc xuống nền nhà, sau đó nằm ngửa lưng ra giường, hai mắt thì nhắm lại. Trong bác lúc này vô cùng mệt mỏi. Tôi nhìn bác, rồi lại đưa mắt nhìn sang chiếc hộp đựng nửa cây trăm vàng ở bên cạnh. Trong lòng tôi xuất hiện những suy nghĩ hoài nghi. À... Cháu đã dùng một nửa cây trăm vàng Để phá giải bùa ỉm Ở trong chiếc quan tài Tôi ngồi xuống giường Và bắt đầu đề cập tới vấn đề cây trăm Bác hai mở mắt nhìn tôi Và nói Mày muốn hỏi nửa cây trăm còn lại Vì sao lại ở đây đúng không Một nửa cây trăm Là lấy từ quan tài đá trong cổ đạn. Một nửa còn lại là Ở trong tay của trận văn tích Nửa cây trăm trước mặt mày bây giờ Chính là tao lấy từ trong tay của Trần Văn Tích đó Tôi chưa hiểu rõ Bác hai đang nói cái gì Cho nên hỏi lại à, Trần Văn Tích không phải đã chết rồi hay sao Mộ của ông ta cũng chính bác nói là ở Văn Nam Trong những ngày qua Bác đã đi Văn Nam hay sao Bác hai ngồi dậy Cẳng chân của bác co lên Còn lưng thì dựa vào thành giường Đôi mắt nhìn tôi có phần chua chát à. Tao không đi Phần Nam Trần Văn tích chưa chết Ông ta còn sống Là tao với mày bị quay cho một vòng đó à, Chuyện này rốt cuộc là sao Chúng ta giấc giả tìm ông ta Rồi nghe tin ông ta đã chết Bây giờ bắt lại nói là ông ta chưa chết Chứ thật sự không hiểu bác đang muốn nói cái gì Đôi bàn tay của tôi nắm chặt Đôi mắt quang mang nhìn bác hay Nó đơn giản như thế này nghe Nửa cây trâm này Tao lấy từ trong tay của ông nội mày đó Mày vẫn chưa hiểu sao Nửa cây trâm vàng này là trần văn tích dữ Và tao đã lấy được Nửa cây trâm này Trong tay của ông nội mày à, Là ông nội đã sớm lấy được nửa cây trâm Từ chỗ trần văn tích hay sao Không phải là ông nội mày lấy của trần văn tích Mà ông nội mày chính là trần văn tích đó Sau khi nghe bác hai nói xong câu này Đầu tôi choáng vắng Hô hấp dồn dập thiếu chút nữa tôi đã bổ nhậu xuống giường rồi Nếu như bác hai muốn dọa tôi Thì có thể dọa một cái gì đó nhẹ nhàng Và thực tế hơn được hay không chứ à, Sự thật thì vẫn là sự thật Bác hai thở dài Đồng thời với tay lấy chiếc trăm vàng Và quan sát Cũng giống như việc mày cho rằng Mày đã xuất sắc phá giải được lời nguyện thần dữ của Phá vỡ được lá bùa yểm phong ấn trên quan tài Nhưng mà thật sự Đó lại chính là một cái bẫy khác Mà đám người đó cố tình dăng ra để cho mày xa vào à, có, có, không thể Giọng tôi trở nên vô cùng yếu ớt Giảng hẹn đáng lại Tôi không dám tin vào những điều bác hai vừa nói Tôi chỉ muốn hét lên rằng Bác đang nói cái gì Con không hiểu được Nhưng tôi giống như một người bị hút hết sinh khí và sức lực vậy Người tôi mềm nhũn ra Hai tay còn chẳng buồn phản ứng à, Bác cả cha mẹ cháu Nói ông nội bị bác giết chết Tôi đưa đôi mắt đỏ ngậu nhìn sang bác Nhưng đáp lại sự ngờ vực của tôi Bác hai chỉ cười nhạt Và đáp lại rằng <cười> Nếu mày nghĩ là do tao làm Thì đó chính là tao Còn nếu mày nghĩ không phải là tao Thì tự khắc là không phải tao thôi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 mà ông nội trước nay á vẫn ở cạnh chúng ta, đâu có rời đi mấy chục năm chứ, cho nên những điều bác nói cháu không tin đâu. Lão trường làng đó có vấn đề, là lão ta đã nói dối đâu. Cháu không, cháu không tin. Tôi lấy tay ôm đầu và bịt hai lỗ tai lại. Những lời bác hai nói tôi thật sự không muốn nghe thêm một lời nào nữa. À, không, không thể nào, không thể được. vừa ôm đầu.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 Đó là lần đầu tiên tôi với Chi Vương gặp nhau Nói đúng hơn Là Chi Vương với Chi Phu Nhân gặp nhau Tôi lúc này đây chỉ là đồ giả mạo Thân thể của Chi Phu Nhân Nhưng linh hồn lại là của tôi nói một cách khác Tôi sau khi mơ và trở về đây Thì linh hồn của tôi đã chiếm mất xác của nàng ấy rồi Đồng thời chiếm luôn cả ký ức của nàng Tôi hiện tại mang trong mình cả hai nguồn ký ức Một là của thất tịch Hai là của Chi Phu Nhân Tôi là người thuộc bộ tộc can Chi Tôi tên là Mộc Lan Đây là cái tên do mẫu thân của tôi Nhờ một lão thầy bối trong lạng đặt cho Lão nói rằng Tôi sinh vào giờ ma quỷ Có tướng sát trọng Và đặc biệt chẳng thể kết phù thê với ai Bởi vì từ khi sinh ra Tôi đã được Diêm Vương nhắm trúng Làm con dâu của ngài Lão ta còn nói vết chạm hình cây trăm Trên thái dương của tôi Chính là do Diêm Vương chỉ điểm Mà đánh dấu ở đó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 Gọi là địa phủ kia Mọi chuyện vô cùng êm đẹp Cho đến năm tôi sắp bước sang tuổi 18 Tôi gặp được Chi Vương Hôm đó là một ngày trời mưa phụng 500 Sắp đến ngày thất tịch Cho nên nạn chức nữ lại khóc Tôi ngồi trong căn nhà gỗ bên bờ suối Sau đóng hoa mẫu đơn Giữa hái được từ hôm qua Không giống như 18 năm về trước Tôi vui vẻ hồn nhiên Sống trong sự bảo vệ của phụ mẫu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 Ở trên thái dương của mình Mưa phùn đã ngớt Nhưng lúc này gió lại bắt đầu nổi lên Tôi dội vàng chạy ra thềm hiên Để cất mấy cái rổ thuốc mới sao vào Thì đúng lúc đó Tôi khá hốt quảng Vì nhìn thấy một cái xác người Nằm gục ngay bên bờ suối Trước cửa ngôi nhà gỗ này của tôi Đó là một chàng trai mặc trên mình Bộ áo giáp sắt đen Tay cầm kiếm Toàn thân ướt sũng. Khắp người còn có vô số vết thương Anh ta nằm úp mặt xuống cát Khi tôi lật được người anh ta lên Thì thực sự lúc đó Không khổ giật mình à, Bác hai Giọng tôi thốt lên đầy kinh ngạc Nhưng lúc đó tôi tự trấn an lại tinh thần Đây là chi vương Không phải là bác hai của tôi Tôi cố gắng dùng hết tất cả mọi sức lực mình có thể Để kéo được thân hình to lớn Của một người đàn ông trưởng thành vào trong căn nhà cổ của tôi Vì cũng có tiếng là một thầy thuốc Cho nên tôi không thể thấy chết mà không cứu Nghĩ đến đây Tôi bắt đầu có chút do dự Nếu chi phu nhân không gặp chi vương Thì có lẽ sẽ không có một cái kết bi thảm như vậy Nhưng nhìn người đàn ông mang khuôn mặt của bác hai lúc này Tôi thật sự Không có cách nào có thể bỏ mặt được Đắn đo một hồi Cuối cùng tôi quyết định Giả một nắm thuốc để cầm máu cho anh ta. Sau khi chuẩn bị thuốc xong, tôi bèn tự cởi bỏ lớp y phục bên ngoài đã ướt sũng của Chi Vương ra. Anh ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Xem mạch tượng ít nhất cũng phải đến nửa ngày nữa mới có thể tỉnh lại được. Trên người Chi Vương chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, cả những vết thương cũ và vết thương mới. Đặc biệt tôi phát hiện ra trên bắp tay trái của anh ta có một vết trăng cắn Vết trăng cắn này giống như bị một loại thú dữ nào đó cắn vào. Dù bây giờ đã trở thành sẹo, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Vết thương này nhìn như thế nào cũng có phần kỳ cục và khó dùng lời để diễn tả. Bởi vết trăng này nhìn chẳng khác nào một vết bớt cả. Những vết trăng hiện lên trên da thịt có màu tím thăng, nhưng tôi khi chạm tay vào, nó ngay lập tức biến thành màu đỏ. Hiện tượng này chẳng khác gì hình xăm cây trăm trên thái dương của tôi cả. Khi tôi chạm vào hình xăm đó, thì nó cũng tự động chuyển sang màu đỏ tươi. Ban trong mình một suy nghĩ mê tín phong kiến của Chi Phu Nhân, tôi nghĩ có khi nào Chi Vương cũng là người của địa phủ như tôi hay không. Tôi ngừng quan sát vết trăng cắn kỳ lạ. Lúc này cứu người mới là điều quan trọng. Tôi dùng nước ấm lau vết thương trên người anh ta. Sau đó dùng nắm lá nhỏ nồi tươi mới giả. để đắp lên vết thương cầm máu xong xuôi tất cả mọi việc tôi để chi vương nằm tạm trên chiếc ghế tre ở bên cạnh bếp lửa còn mình thì tiếp tục ngồi sau thuốc trong đầu tôi lúc này xuất hiện một suy nghĩ giá như người đang bị thương này là bác hai thì tốt biết mấy tôi không phải là chi phu nhân tôi là thất tịch anh ta không phải là chi vương mà là bác hai hùng khải của tôi Tôi sẽ chẳng cần quay về thế giới 800 năm sau nữa Hai bác cháu tôi sẽ yên bình mà sống ở đây Nhưng thực tế thì vẫn vô cùng phủ phàng Đây là thế giới của Chi Phu Nhân và Chi Vương Tôi chỉ là một kẻ mượn tạm thân xác của Chi Phu Nhân Để nương nhờ mà thôi Sức khỏe của Chi Vương phục hồi nhanh hơn dự tính của tôi Chỉ sau hai canh vợ, anh ta đã tỉnh dậy Trong miệng cũng phát ra tiếng ho đầu tiên tôi dội vàng bắt chiếc chảo sau thuốc ra khỏi bếp sau đó thì tiến lại bên cạnh chi vương đỡ anh ta ngồi dậy xoa lưng cho anh ta giảm bớt cơn ho dứt cơn ho chi vương ngước mắt lên nhìn tôi đôi mắt của anh ta biểu lộ rõ buông dàng cảm xúc phức tạp thật giọng nói của anh ta có chút ngập ngừng có lẽ như đang định nói cái gì đó với tôi nhưng dừng lại sau đó anh khẽ ho lên thêm một cái nghiêm túc nhìn tôi hỏi cho hỏi tại hạ là do con đường đầy cứu hay sao tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu <cười> ta thấy công tử nằm hôn mê bất tỉnh bên bờ sông cho nên đã đưa công tử tới đây à, cô biết y thuật sao chi vương vẫn không ngừng dùng ánh mắt thăm dò để nhìn tôi tôi khẽ gật đầu Trong căn nhà gỗ khắp nơi đều là thảo dược khô vừa nhìn thì biết tôi là thầy y Chi Vương lại hỏi thêm à, Cho hỏi ý, quý danh của cô nương là gì? Lúc này đây Đôi mắt thăm dò của Chi Vương Chuyển sang sự chờ đợi và kỳ vọng Tôi đắn đo một hồi Tôi đã mượn thân xác của Chi Phu Nhân để nương nhờ Cho nên tôi chẳng thể hoàn toàn Mà cướp đi thân xác của cô ấy được Tôi bèn nói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 Lúc nhỏ Ta bị một loại côn trùng cắn Loại đó có độc Cho nên để lại sẹo đến tận bây giờ đó Là côn trùng cắn sao Tôi lại không nghĩ là như vậy Cảm ơn cô nương đã cứu mạng Ơn này ta nhất định sẽ trả Tôi biết Tôi biết Chi Vương nhất định sẽ trả Bởi nếu anh ta không trả ơn Thì chúng tôi sẽ không có lệnh gặp thứ hai Lần gặp thứ hai của tôi và Chi Vương là khi tôi đã trở về làng. Sau lần đó những ấn tượng tốt của tôi về Chi Vương như là một bậc anh hùng tài kiệt xuất chúng hay một chàng trai rộng lượng phóng khoáng hoàn toàn đều sụp đổ. Trở về làng tôi buộc phải bịt một chiếc khăn van trắng để tránh việc mọi người nhận ra tôi. Đứa con gái của địa phủ mà chân làng khắc khủi xua đuổi. Hôm đó tôi có mang một giỏ thuốc đã sao sẵn Đến tiệm thuốc để đổi lấy quan tiện. Vì đây đều là thuốc quý, cho nên số tiền kiếm được cũng tương đối lớn. Cho nên lần này tôi hoàn toàn có đủ tự tin để đánh hoa kim lâu, đổi lấy linh chi ngạc năm. Để điều chế được loại thuốc có thể xóa được chết chạm trên thái dương của tôi. Sau khi cha tôi qua đời, ông có trăn trối rằng, nếu như tôi muốn tiếp tục sống qua 18 tuổi, thì nhất định phải xóa cho được chết chạm hình cây trăm trên thái dương. Ông giao cho tôi một cuốn sách cổ của gia tộc Dặn tôi bán gia sản này đi Để đổi lấy linh chi ngàn năm mà luyện thuốc Một tháng trước bà chủ của Hoa Kim Lâu Đã tuyên bố trong vòng một tháng Ai có thể mang đủ một ngàn lượng vàng đến trước Thì linh chi ngàn năm sẽ thuộc về người đó Thật ra linh chi ngàn năm đối với dân đen mà nói Thì chẳng để làm gì cả Thứ họ cần là cơm áo gạo tiền Còn đối với người địa chủ giàu có thì chỉ một cây linh chi cỏn con, họ cũng chẳng hơi đâu mà để tâm tới. Cho nên, có lẽ chỉ có tôi là đặc biệt quan tâm tới cây linh chi này. Hiện tại tôi đã gom góp đủ tiền, vì vậy chẳng còn lý do nào mà cây linh chi ngàn năm kia không thể thuộc về tôi. Trong lòng tôi tràn ngập sự chờ đợi, thần dược của tôi chỉ còn thiếu mỗi cây linh chi ngàn năm kia mà thôi. Hoa Kim Lâu thực chất là một nơi ăn chơi mua vui của đám công tử nhà giàu.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 Cho nên khi dựa mới bước chân dạo bụi phấn hoa Khiến cho tôi hát xị lên liên tục Một tên tiểu nhị bê ấm trà đi qua tôi Đôi mắt của hắn nhìn tôi một lượt Sau đó thì lạnh lùng Biểu môi một cái À đại ca Tôi gọi hắn ta Tên tiểu nhị miễn cưỡng Quay lại nhìn tôi Tôi bèn nói Tôi muốn gặp bà chủ Hoa Kim Lâu Tên tiểu nhị Hắn giọng đáp lại <cười> Bà chủ là người mà cái ăn mại như cô muốn gặp là gặp hay sao Tôi đến để mua linh chi ngàn năm á <cười> cái ăn mại như cô á Mà cũng đòi mua linh chi ngàn năm hả Bỏ qua giọng nói đầy kinh thường của tên tiểu nhị Tôi tiếp tục nhẹ giọng Xin hắn cho gặp bà chủ Tôi... tôi có tiền Xin đại ca hãy thông báo cho bà chủ một tiếng Tôi thật sự là đến Để mua linh chi ngàn năm Tôi vừa dứt lời Thì phía sau lưng mình, có một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ gian lên. Linh chi ngàn năm, tôi đã bán cho người khác rồi Tôi quay đầu, thì nhận ra giọng nói đó, chính là bà chủ hoa kim lâu à, Không thể nào, tăng trước bà còn nói, sẽ đợi tôi mang tiền đến kia mà Bà chủ nhún vai một cái Sau đó bà ta đặt mông xuống chiếc bàn trà lừng hơi ngửa ra sau, biểu lộ rõ sự lẳng lơ. Bà ta nói ừ, Đúng là ta có hứa với cô như vậy Nhưng tiền á nó lại không đợi được ta Cái linh chi đó ta bán cho một vị công tử trên kia với giá 2.000 lượng vàng rồi Bà chủ hoa kim lâu hất cằm Về hướng các lẫn phía đối diện tôi Tôi cũng đưa mắt nhìn theo Và thật ngạc nhiên Khi người mua lại linh chi ngàn năm Lại chính là chi vương Anh ta đang ngồi uống rượu vui vẻ ôm ấp ba bốn cô ca kỹ lãng lơn tôi tôi có thể lên đó được không tôi đưa mắt nhìn bà chủ hoa kim lâu đồng thời chỉ tay về hướng chi vương đang ngồi uống rượu bà chủ khẽ nhún vai bà ta không nói gì bèn lẳng lặng đứng dậy bỏ đi đây là một thái độ ngầm hiểu cho sự đồng ý tên tiểu nhị cũng không cản tôi thế nên tôi thẳng đường trực tiếp đi lên tầng trên Hình ảnh tiêu xoáy liêm trật của Chi Vương trước mắt tôi hoàn toàn sụp đổ đi. Anh ta lúc này chẳng khác nào một tên trăng qua, chơi bời vô tích sự. Nghĩ đến cái kết bi thảm với Chi Vương Nhân, tôi thật sự khó lòng mà tin được, bản thân đã từng chứng kiến cung cảnh này. Tôi bước lại gần Chi Vương, có lẽ đám người ở đây không biết được thân phận thật của anh ta, cho nên mới dùng túng mạo phạm như vậy. Chi Vương mặc một bộ trang phục vô cùng bình thường, từng tà áo vải xám tro sọa xuống đất, Nhượm một màu bụng Mái tóc búi trên đỉnh đầu có chút sọc sệt Dài lọn tóc còn rủ xuống vương trên mặt anh ta Chi Vương có vẻ đã ngà say Hai má của anh ta đỏ ẩn Phần thì do uống quá nhiều rượu Phần cho những vết son in dấu lên Một cô gái tiếp khách Vẫn không ngừng chuốt rượu cho Chi Vương Nhìn thấy khung cảnh này Tôi thật sự thấy chướng tai gai mắt à, công tử Công tử à Tôi đứng phía sau lưng Chi Vương mà gọi Tuy nhiên phải gọi đến cả chục lần Anh ta mới quay đầu nhìn tôi Đôi mắt lờ đờ vì say rượu của Chi Vương Lúc này mở to như bừng tỉnh Anh ta nhìn tôi một hồi Rồi mới nói à, à, Chào gai của ta Thật Địch Chi Vương đang muốn nói cái gì đó Nhưng tôi hoàn toàn không hình dung ra được Vì anh ta đang nứt cục Để có thể giao tiếp được với anh ta Tôi không còn cách nào khác bèn dùng quỷ tay Tra sức đánh mạnh một phát vào lưng Chi Vương Để kết thúc cơn nước cục của anh ta Những cô gái tiếp trụ ở xung quanh nhìn tôi Bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc Họ nghĩ rằng sắp xảy ra đánh lộn Cho nên liền kéo nhau chạy đi hết à, Cô là ai Tôi biết Chi Vương nhận ra mình Nhưng lại giả bộ như không biết Mộc Lan Bên bờ suối Ta đã từng cố công tử mà Ờ Nhớ rồi nhớ rồi Giống như sợ tôi nói ra điều gì đó bí mật Làm lật đẩy anh ta vậy Đôi mắt say rượu của Chi Vương lập tức bận tĩnh Anh ta dội vàng ra dấu hiệu im lặng à, Sao cô lại tới đây Chi Vương ngồi trên ghế Ngước mắt nhìn tôi hỏi Tôi chỉ vào hộp gỗ ánh vàng Đựng cây linh chi Và nói Công thử Có thể để lại cho ta cây linh chi này được hay không Nghe nói công tử đã dùng 2.000 lạng vàng để mua nó Ta biết số tiền đó với công tử chẳng là gì cả Bao gồm cả cái linh chi này cũng vậy Nhưng đối với ta nó rất quan trọng đó à, Sao cô nương biết số tiền đó với ta chẳng là gì Ta rất nghèo Cái linh chi đó đối với ta cũng rất quan trọng Chi Vương quay lại chiếc bàn Bóc lạc đưa lên miệng ăn Chẳng thèm để ý đến nét mặt đau khổ của tôi Cái tên chết dẫm này Sau này yêu tôi đến điên dại Thì đừng có mà hối hận Tôi tiến lại chiếc bàn ngồi xuống phía đối diện anh ta Tôi vừa nói Đôi bàn tay cũng vô thức Đặt lên hộp Linh Chi Nếu Chi Vương thật sự không nhượng lại cho tôi Thì tôi chỉ còn nước là một tên cướp mà thôi à, Đối với ta Linh Chi này rất quan trọng Chi Vương bình thản Từ từ gỡ từng ngón tay của tôi Đang đặt trên chiếc hộp Linh Chi ra Cho nói Ờ uh, Quan trọng tới mức độ nào Liên quan tới mạng người đó Lời nói của tôi chắc nịch Còn thật hơn cả vàng Chi Vương kéo chiếc hộp Linh Chi lại phía mình Đồng thời nhếch môi nhìn tôi cười khỉnh nụ cười trên khuôn mặt đỏ hồng Vì say rủ của anh ta lúc này Tôi nhìn như thế nào Cũng thấy có chút điệu cán ở đây Ờ uh, huh. Đối với ta nó cũng rất quan trọng Nhưng để tình cô nương có ơn cứu mạng Cho nên Ta để lại nói cho cô nương với Giá 3.000 lượng vàng 3.000 lượng sao Tôi hét ầm lên Cái giá này chẳng phải là bù với giá cắt chân Bán trà với giá cắt cổ hay sao Anh ta rõ ràng còn không phải một lái buôn. Ờ, không được thì thôi vậy Dứt lời Chi Vương lại tiếp tục bốc độ phộng Trên mặt bàn ăn Vì công tử này Công tử rõ ràng không thiếu tiền Tại sao lại cố tình làm khó Ân nhân cứu mạng của mình như vậy chứ Ta còn chưa bắt công tử trả tiền thuốc chữa chết thương khi đó nữa là À cô nương này Sao cô biết ta không thiếu tiền chứ Có lẽ trong lời nói của tôi Đã không cẩn thận mà nói hớ ra Đúng vậy Anh ta lúc này là Chi Vương Tôi biết rất rõ anh ta Còn anh ta chỉ mới gặp tôi Đến lần thứ hai mà thôi à... những người đến nơi này chẳng phải đều rất nhiều tiền hay sao? ba ngàn lượng vàng thiếu một xu ta cũng không bán. Chi Vương giữ chặt hợp linh chi trong lòng, biểu lộ thái độ vô cùng cương quyết. Tôi lúc này chỉ có một ngàn lượng, thật sự rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng lúc này ta chỉ mang có một ngàn lượng thôi. Tôi thành thật trả lời. Ừ. Ta sẽ cho cô nương nợ hai ngàn lượng. chị vương vừa dứt lợi tôi vui mừng khôn xiết túm lấy cánh tay của anh ta <cười> thật không cảm ơn công tử cảm ơn công tử nhiều lắm Chi vương kẻ gạt tay tôi ra rồi nói à, nhưng mà ta có một điều kiện à, công tử nói đi chỉ cần không trái với lương thường đạo lý làm hại người khác thì chuyện gì ta cũng đồng ý làm cho công tử <cười> vậy ta y thuật ta sẽ coi như hai ngàn lượng đó là học phí Tôi có chút nghi ngờ Đơn giản như vậy thôi sao Cô nên không đồng ý thì thôi vậy Vừa dứt lời Chi Vương bèn ôm chiếc hộp gỗ toan rời đi Tôi chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện Lại đơn giản như vậy mà thôi Muốn học y sao Chuyện này cũng đâu có gì khó đợi một chút Tôi dội vàng chạy đuổi theo Chi Vương Đồng thời chắn trước mặt anh ta Và lên tiếng nói Ta đồng ý Kể từ đó, Chi Vương thường xuyên lui tới căn nhà gỗ bên sông của tôi Các chí lần gặp trong hoa kim lâu Chi Vương khi học về thảo dược Lại tỏ ra vô cùng chăm chỉ và cận mẫn Không sao nhãn, không hống hách Một lần đang ngồi sau thuốc, tôi bèn hỏi anh ta À, sẹo sẹo trên tay của công tử Công tử vẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm một thần y chữa cho hay sao Dấu trăng trên cánh tay của Chi Vương ngoài hình dáng khác với cái bớt hình cây trong trên thái dương của tôi ra thì xét về tính chất cũng chẳng khác nhau là bao. ơi nam tử hán á có một vết sẹo cỏn con thì có đáng là gì? ta không như đám nữ tử các cô sợ mang sẹo trên người. <cười> hơn nữa trên người ta cũng có vô dạng vết sẹo lớn nhỏ. ta cũng chẳng thể nào vì mỗi lần trên mình mang sẹo mà tìm thấy thuốc được. tôi khẽ cười nhạt. đúng rồi, đây là thời cổ đại. Ai đâu vì một vết sẹo thông thường Mà hao tâm tổn lực như tôi Nhưng nếu đổi lại thời hiện đại của tôi Chi Vương đây là bác hai Thì sẽ khác Tôi có lẽ vì khuôn mặt của anh ta quá giống bác hai hùng khải Cho nên thiếu chút nữa Thì đánh đồng cả hai người đó mất luôn rồi Không uhm, thể có biết Đây là loại hoa gì hay không Tôi nhặt một bông hoa mọc lan đỏ Ở dưới thúng lên Giờ trước mặt Chi Vương Chi Vương lắc đầu. Là hoa mộc lan Loài hoa này được xem như thần dược Để trị các bệnh về xoan Và phong hàng đó ví như ho đờm Hen xuyển, chảy nước mũi Chi vương gật gù Như nuốt chửng từng lời nói của tôi Anh ta nhặt một bông hoa mộc lan Ở trong thúng lên Và cất tiếng nói à, Cô nương cũng chẳng phải là tên mộc lan hay sao Lời nói này giống như anh ta Đang tự nói với mình vậy Chứ không giống là đang nấu với tôi <cười> Quen công tử cũng được một thời gian rồi Ta vẫn chưa biết tên công tử là gì Đúng vậy Ngoài cái tên Chi Vương được hiện lên trong đầu tôi ra Thì tôi không biết Chi Vương tên thật là cái gì Cái gọi là Chi Vương kia Có lẽ chỉ là tước vị Dân gian gọi anh ta như vậy mà thôi ừ. Ta tên là Bình Xuyên Trần Bình Xuyên còn người trong hốc mắt của tôi bắt đầu đồng đậy trên ngực lập tức truyền tới một cơn đau khủng khiếp còn một bên tái dương của tôi thì vô cùng nóng và rác tôi ho lên cụ cụ vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra khung cảnh đầu tiên mà tôi mở mắt ra nhìn thấy đó chính là hình ảnh bác hai đang đứng ngoài ban công hút thuốc bóng cây mộc lan chỉ còn trơ trội cạnh khô in hình lên chiếc áo kaki màu xám tro của bác hai nhìn vô cùng cô độc và lạnh lẽo Tôi khẽ chống tay ngồi dậy. Tôi cúi đầu nhìn lên vết thương trên ngực của mình. Tại nơi đó đã được băng gạc vô cùng gọn gàng. Cái đầu của tôi hơi có chút choáng. Nhìn tình hình lúc này, có lẽ tôi đã ngất đi vì quá sức. Tỉnh rồi sao? Bắc hai đứng ngoài ban công, tay chống lên khung cửa sổ, vừa nhìn tôi vừa hỏi. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay lên sợ vết thương trên ngực của mình. Nơi đó vẫn còn đau và buốt Bác hai từ bên ngoài ban công đi dạo Ngồi xuống mép giường trước mặt tôi Rồi cất tiếng nói Bị thương nặng như thế này Tại sao không nói với tao Tôi vẫn tưởng khi tôi đến đây Bác hai có thể nhìn ra vết thương trên người của tôi chứ Nhưng nghĩ lại Có thể do tôi mặc bộ quần áo trọng thùng thình, Mà ông bác làng chạy cho Cho nên bác hai không chú ý tới Vết thương này Từ đâu mà có Bác hai lại tiếp tục hỏi à, ở trong quan tài Cháu đã dùng cây trăm vàng á Tự đâm mình Cháu có kể cho bác rồi mà Ờ, tao chỉ tưởng là mày dùng trăm vàng Để rạch cái hình xăm trên thái dương. Tao đâu có biết là mày còn tự đâm vào ngực của mình đâu. Đúng là đần độn mà Bác hai gõ mạnh vào đầu tôi một cái Mặt tôi xị xuống Dù có đần độn thì bây giờ Chẳng phải tôi đã thoát ra được khỏi đó Và bình yên vô sự hay sao Tao muốn hỏi mày một chút Tại sao lúc đó Đã dùng trăm rạch tên bên Thái Dương cho còn tự đâm vào ngực của mình nữa chứ Cháu không nghĩ được nhiều như vậy Cháu chỉ cho rằng mình Chính là ngôi sao tỉnh Trong nhị thập bát tốn Muốn phá quỷ cái lá bù đó Cháu buộc phải phá quỷ sao tỉnh Tức là tự quỷ hoại bản thân của mình Bác hai hít một hơi thật sâu Rồi sau đó khẽ thở dậy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 Sự thật này chẳng khác nào như một nhát kiếm Lạnh lẽo Cứa ngàn người tôi vậy Bác hai như đọc được suy nghĩ của tôi Nét mặt bác bỗng nhiên trở nên méo mó Đau khổ cùng cực Bác nhìn tôi cười khổ Rồi cất tiếng nói <cười> Ngài an toán tao Ai là người bắt mày hạ huyệt cho tao Ông nội Tôi thành thật trả lời Mày biết năm nay Tao bao nhiêu tuổi hay không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 Liên quan đến tao mày không biết đã đặt Thế còn bản thân mày tuổi gì mệnh gì Mày phải nắm rõ chứ ừ, Cháu sinh năm 2003 Tuổi mùi Cầm tên con dê Mệnh mọc Vậy thì đúng rồi Bác hai hừ một tiếng Nét mặt của bác lúc này đây Vừa có chút bất lực lại vừa có chút buông xuôi Giống như một kẻ thua trận vậy Bác tiếp tục nói Mày tuổi mùi Mệnh mộc.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 Xét về ngũ hành rõ ràng tôi và bác hai khác nhau Tại sao ông nội lại làm như vậy chứ? Ông ta làm vậy Rất đơn giản thôi Bởi vì ông ta là Trần Văn Tích Ông thần trong giới yểm bùa đó Bác hai ngửa cổ ra giường Nhìn bác vô cùng mệt mỏi Mặc dù tôi không muốn tin ông nội là Trần Văn Tích Nhưng nghe bác hai lập luận Tôi chẳng thể nào không tin Chuyện... Cháu thoát ra khỏi quan tài yểm bùa thần giữ của Mà bác vừa nói Đó là một cái bẫy nghĩa là sao Chuyện yểm bùa thần giữ của của mày Đã thoát ra là thật Đã giải được bùa cũng là thật Mày thoát được nạn cũng là thật Nhưng mày không thấy mọi chuyện diễn ra quá đơn giản hay sao Kể cả khi mày thoát ra được Bọn chúng cũng không cho người đi bắt mày về Nghe bác hai nói Tôi cũng bắt đầu thấy ngờ giật Tôi chợt nhớ đến nửa cây trăm vàng Đúng vậy, cái người tên chủ nhân kia còn trả nó lại cho tôi Trước khi cho mày nhập quan, Bọn chúng đã trả lại cây trăm vàng Và quá giải bùa chú cho mày đúng không? Tôi gật đầu giấy thần kinh trong não bộ của tôi căng giãn. Lời bác hai nói giống như là Bác có mặt trực tiếp tại hiện trường vậy Sau khi thoát ra được khỏi ngôi cổ mộ đó Trở về tôi không đi tìm mày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 Bác hai của tôi dạo này hút nhiều thuốc hơn tôi tưởng Bác hít một hơi thuốc thật dài Sau đó miệng phả ra một luồng khói trắng Bác nói à, Tao cũng muốn biết Trốt cuộc gì sau Chúng lại nhầm vào tao Nét mặt bác hai chụm xuống Toát lên một nét u ám Không thể tưởng được Cháu thật sự không hiểu Bác nói ngôi mộ cổ đó Đã cho bác biết người bọn chúng nhắm vào là bác Chứ không phải là cháu Nhưng bác dựa cho đâu trong ngồi một cổ đó để kết luận gì Tôi đưa tay sợ lên ngực trái vết thương lại nhói lên từng đợt Bác hai hít thêm một hơi thuốc nữa Rồi mới cất tiếng nói à, Ba cái bài chị Trên cái tận tới trời Mày còn nhớ chứ Tôi gật đầu Đương nhiên là nhớ rồi Tôi nói Chẳng lẽ là bài thơ cổ khắc trên đó hay sao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 Tôi cũng từng nghe một vài câu chuyện thầy phù thủy nuôi âm binh để hại người Khi đó tôi cứ nghĩ là một câu chuyện do người đời sáng tạo ra ta không ngờ chuyện này quá tra lại có thật Bác hải tiếp tục vừa hút thuốc vừa nói Tao thật ra không đọc được hiểu hết tất cả nội dung trên đó Bởi vì tao luôn có một cảm giác Nội dung trên đó bị khuyết đi một phần vậy Mà phần đó thì lại vô cùng quan trọng Nó giống như thầu tóm hết cả nội dung Của bí mật về âm mình Nếu thiếu thì chúng ta đi tìm Chỉ cần tìm được đoạn thơ còn thiếu Thì chúng ta sẽ có cơ hội phá giải rồi <cười> Mày suy nghĩ cũng thật đơn giản đó Vì mày chỉ cho tao cách để đi tìm đi Bác hai nhìn tôi nhếch mép cười nhạt Đúng là tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi Tuy nhiên lúc này tôi lại chợt nhớ đến Chi Phương Tòa cổ đàn đó Là cho anh ta dựng nên Vì vậy nhất định anh ta sẽ biết đoạn thơ còn thiếu đó Được cất giấu ở đâu Nhưng tôi làm sao có thể quay lại Mà gặp Chi Vương thêm lần nữa đây Nó vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi Nghĩ đến đây Khuôn mặt của tôi trở nên méo mó Khó coi vô cùng Cái cảm giác tìm được hướng đi Nhưng lại chẳng thể đi được Nó có chịu không tả nổi Tuy nhiên Nói đi thì cũng phải nói lại Tôi còn nhớ rõ trước khi tôi tự trong giấc mơ tỉnh dậy Chi Vương có nói với tôi rằng Anh ta tên Trần Bình Xuyên Điều này có lẽ cũng không thể trùng hợp được Nếu trùng hợp Thì từ việc Chi Vương mang khuôn mặt giống với bác hai Cũng hoàn toàn không bình thường rồi Đắn đo một hồi Tôi nghĩ xem mình có nên đem giấc mơ mà kể lại với bác hai hay không Nhưng nếu nói rằng Chi Vương có khuôn mặt giống bác hai Và sau này còn yêu sâu đậm một người tên Mộc Lan Có khuôn mặt giống hệt tôi Thì nhất định tôi sẽ bị bác hai gõ cho ung đầu Hoặc là bác hai sẽ nói mấy đứa con gái như tôi Ngôn tịnh hóa Hoặc là bác sẽ nói Do chuyến đi vừa rồi khiến cho đầu óc tôi chưa thể tiêu hóa được Quan trọng hơn đó là Nếu bác hai có tin tôi thật Thì tôi cũng chẳng có cách nào mà xuyên không Về 800 năm trước Để gặp lại Chi Vương Hỏi cho rõ ràng đoạn thơ về âm binh còn thiếu kia suy cho cùng Tôi vẫn là không nên nói với bác hai thì hơn Nếu thật sự tôi có thể xuyên không Thêm một lần nữa Quay trở lại bộ tộc Can Chi Thì tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện Lúc đó kể lại cho bác hai Cũng chưa hẳn là muộn Bác hai à Cháu muốn hỏi bác một chuyện Tôi nhớ đến cái tên Trần Bình Xuyên Và nhớ đến khoảnh khắc Trong căn nhà kho ẩm thấp Bác hai với khuôn mặt vô cùng tức giận túm lấy cổ áo của bà mẹ Tao nghĩ mày Có cả một đống chuyện muốn hỏi tao Chứ không chỉ là một chuyện đâu Đúng vậy Chỉ là chưa đến lúc tôi mở miệng hỏi mà thôi Trần Bình Xuyên chú cuộc là ai Điếu thuốc trên tay của bác hai Khẽ khẩn lại trên không trung Bác đưa đôi mắt đầy hoài nghi nhìn tôi ừ. Tại sao mày lại nhắc đến cái tên Trần Bình Xuyên chứ Trong căn nhà kho Chính bác đã tấm cổ áo bà mẹ Hỏi Trần Bình Xuyên là ai Cho nên cháu cũng muốn biết vật Ai... dẫn bà chủ trọ dùng Người mày tận mắt nhìn thấy bị mổ bụng lấy tim Đó không phải là Trần Bình Xuyên Cậu ta chỉ là một kẻ mạo danh thôi Cậu ta không phải Trần Bình Xuyên thật Vậy bác biết Trần Bình Xuyên thật sao? Nghe bác hài nói đến đây Trong đầu tôi xuất hiện sự ngờ vực Không biết Nhưng tao chắc chắn rằng Hắn ta không phải Trần Bình Xuyên Nhưng Tôi đang định mở miệng nói tiếp Thì bắt hai liền tra hiệu cho tôi im lặng à, Việc của mày bây giờ là xử lý vết thương Tránh cho vết thương bị nhiễm trùng Những chuyện khác tới sau Tôi nhìn vết thương trên ngực của mình Tấm băng gạt màu trắng Đã nhuộm một màu đỏ hồng của máu Xem ra lần này vết thương của tôi cũng không nhẹ Trước mắt thì nơi này Không ở được lâu Hùng Dũng có thể tìm đến bất cứ lúc nào Cho nên tao đã nhờ một người bạn Thu xếp cho tao và mày một chỗ ở Cũng may cậu ta là bác sĩ Cho nên cũng sẽ thuận lợi Cho mày trị thương cho tới lúc lành Nói xong Bác hai tiến lại chỗ chiếc tổ gỗ Thu dọn mấy bộ quần áo vào trong ba lô Bác cả Hùng Dũng dường như rất hận bác hai vậy Bác cho người đi khắp nơi tìm bác hai Cho nên trước mắt chúng tôi Vẫn là tìm một nơi trú ẩn an toàn đã Với tình hình trước mắt Thì nhất định phải tính kế lâu dài Địch ở trong tối Chúng tôi ở ngoài sáng Mọi bước đi của chúng Hai bác cháu tôi chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi Trái ngược với vẻ trầm ổn và cổ quái của bác hai Bạn của bác lại là một người vô cùng nhiệt tình Và cởi mở Cũng có thể nói là do tuổi tác Của vị bác sĩ này còn tương đối trẻ Tiến Thành Năm nay 28 tuổi Là bạn trong hội sưu tầm đồ cổ của bác hai Giữa hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược với nhau vậy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 Thật ra bác hai hùng khải của tôi Cũng được xem như là một người có tiền Người có tiền thường chơi với người có tiền Âu cũng là lẽ đương nhiên thôi Khi hai bác cháu vừa mới bước chân xuống khỏi taxi Tiến Thành đã đứng sẵn ở cổng đợi chúng tôi Ngoại hình của vị bác sĩ này khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng của tôi Tôi vẫn tưởng nếu như không phải là một ông chú Có khuôn mặt khó đăm đăm Thì cũng là một người chân đi dài tay Mặc quần Âu Áo blue trắng Tiến Thành mặc một chiếc quần đùi Dogemon màu xanh Và chiếc áo phông trắng ba lỗ Dưới chân còn đi đôi dép lê Màu mận chính Đầu thì vuốt keo Với kiểu undercut vô cùng hiện đại Trong lòng tôi phải tự thốt lên rằng Trời ơi Đây mà là bác sĩ hay sao Chú ấy là bác sĩ Chuyên khoa nào vậy? Tôi ngước đầu khẽ hỏi bác hai Bác hai vừa chỉnh lại cái quay ba lô trên tay Vừa đỡ lấy một bên cánh tay của tôi Bác nói Bác sĩ tâm lý Chuyên khoa thần kinh à, Cháu đâu cũng bị bệnh thần kinh Bác nên đưa cháu đến bác sĩ ngoại khoa Hay là qua nội gì đó cũng được Mới đúng chứ Bác sĩ thần kinh hay bác sĩ khoa sản Thì vẫn là bác sĩ thôi Hơn nữa mày nghĩ với tình hình hiện tại Đủ để cho mày kén cá chọn canh hay sao Dứt lời Bác hai lôi người tôi đi <cười> Đại ca nhìn thấy bác hai của tôi ông chú bác sĩ hoa huệ hoa xối vui như trễ hội dội vàng chạy ra đón bác ở trước cánh cổng vàng tiến thành tay bác mặt mừng ôm chầm lấy bác hai của tôi hai người đàn ông lớn tuổi này đang thực hiện cái nghi thức đoàn tụ vô cùng lố mà thật ra chỉ có ông bác sĩ hoa huệ kia là tay bác mặt mừng chứ còn bác hai của tôi ngoài việc nhếch mép cười gượng thì hoàn toàn không có thêm một động thái biểu cảm nào khác sau khi nghi thức đoàn tụ đã thực hiện xong tôi đứng ở phía sau bác hai mới từ từ rón rén bước lên vài bước nhìn ông chú hoa hòe Mà kính cẩn chào à, cháu chào chú cháu là cháu gái của bác hùng khải bác hai định quay sang tôi và giới thiệu nhưng ông chú bác sĩ miệng còn nhanh hơn não hồ hởi ôm lấy tôi thay cho lời chào <cười> Thất tịch đúng không? Em xin đấu để nha Tôi nhìn bác hai cười khổ Bác hai chỉ khẽ hừ một tiếng Sau đó kéo mạnh tôi ra khỏi cánh tay Đang ôm chậm lấy tôi của Tiến Thành Nè Chú không được đụng đến cháu của tôi Bác hai hết cầm về phía ông chú bác sĩ Ông ta nháy mắt với tôi Sau đó quay sang nhìn bác hai và nói <cười> Thất tịch đang bị thương Em không động vào á Thì làm sao mà chữa được chứ Nói xong tiếng thạnh ngoắt tay mời hai bác cháu vào nhà nhắc đến vết thương ngực tôi lại khẽ nhối đau nhìn ông bác sĩ hoa huệ này tôi thật sự không được tin tưởng chẳng có thể điều trị được vết thương cho tôi ừ, có đáng tin không vậy bác tôi vừa liếc mắt nhìn ông bác sĩ mặc quần đùi rosemonde đi ở phía trước vừa kéo tay áo của bác hai bác hai không nói gì thêm chỉ khẽ nhìn tôi và gật đầu nhìn thấy ánh mắt kiên định của bác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 Căn biệt thự này không lớn lắm. Nó được xây theo kiến trúc Pháp cổ thời tiền thực dân. Cấu trúc này thiết kế theo hình chữ nhật khá đơn giản với các hành lang rộng bao lấy không gian chính. Căn biệt thự có hai tầng. Hành lang quanh nhà được xây bằng gạch và trang trí cũng khá giản đơn. Hành lang tạo ra các đường cong hình cung có khóa vòm. Tất cả được sơn một màu vàng nhạt vô cùng cổ điển. Có lẽ dân chơi đồ cổ cho nên mắt nhìn cũng khác người.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 Sau khi sắp xếp tắm rửa xong, tôi được bác Hai lôi xuống nhà để ông bác sĩ thần kinh nọ bắt tay kiểm tra vết thương cho tôi. Trong phòng khách dưới tầng 1, tôi và bác sĩ ngồi trên ghế sofa, còn bác Hai thì đứng tựa lưng quan sát. Vì vết thương là ở ngực trái, cho nên ban đầu tôi cũng thấy có chút ngại ngùng, hai bên má đỏ lên như hai quả cà chua chín. <cười> Vậy bác sĩ vừa rửa vết thương cho tôi. Dù liên tục cười tẩm tiểm một mình. Mỗi lần như vậy, Lại khiến cho tôi càng ngại hơn. 18 năm sống trên đời, Chưa một người con trai nào từng động vào người tôi. Đến nắm tay còn chưa có, Thì nói cái gì là sợ ngực chứ? Ông bác sĩ này quả thật, Quá được hời rồi. Nè, nghiêm túc đi. Đó là giọng nói không thể nào nghiêm túc hơn được của bác hai. <cười> Đại ca Em vẫn đang nghiêm túc nè. Là cô bé này không chịu nghiêm túc đó chứ. đừng có đổ thừa cho em nghe thế hóa ra bây giờ lại đổ thừa cho tôi hay sao đôi lông mày của tôi câu lại hai má càng lúc càng đỏ hơn <cười> đừng có căng thẳng như vậy ông bác sĩ hoa hòe véo nhẹ vào má tôi một cái hành động này khiến cho tim tôi đập mạnh lên liên hồi theo phản xạ bà ngã người ra phía sau để tránh thêm một cái véo má lần thứ hai nè nếu chú không làm được thì để tôi làm Nét mặt của bác hai vô cùng khó chịu Bác liền cướp miếng bông băng gạt trên tay của ông chú bác sĩ Được được rồi, được rồi Em chỉ dẫn chút thôi mà Anh cứ làm quá lịch. Để em xử lý cho Ông chú bác sĩ thấy mình đã trêu quá đà Cho nên vội vàng lấy lại miếng bông gạt trên tay bác hai Đồng thời cũng ngồi giữ khoảng cách với tôi hơn nè. <cười> Em thật hạnh phúc Khi có ông bác bảo vệ mình như vậy đó Sau khi băng xong vết thương rồi đứng dậy tiếng thành còn khẽ xoa đầu tôi thêm một cái nữa bác hai ngồi bên cạnh khẽ hự lên một tiếng hai mắt của tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên tiếng thành nói vết thương của tôi bị nhiễm trùng sơ cấp cho nên có thể điều trị tại nhà được chỉ cần nặng hơn chút nữa là buộc phải đưa tôi đến bệnh viện trước mắt tôi phải cần ít nhất hai tuần nghỉ ngơi để cho miệng vết thương không rỉ máu ra nữa đồng thời vết thương trên thái dương cũng sẽ được khô lại bác hai hùng khải không phản đối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 Thì bác vô cùng tập trung Đến cơm cũng chẳng buồn ăn Mấy ngày hôm nay Nhìn bác hai hốc hác kệ đi trông thấy Mà vẫn chẳng thấy thu thập được một chút thông tin nào Khiến cho tôi vô cùng đau lòng Nếu tôi có thể quay lại 800 năm trước Gặp lại Chi Vương thì tốt rồi Ít nhất tôi cũng có thể giúp được bác hai phần nào Buổi tối của ngày thứ năm Hai bác cháu từng ở lại đây rồi Bác hai vẫn ở trong phòng sách miệt mài nghiên cứu Mấy thứ gọi là âm dương ngũ hành Và âm bình Thì tôi ngồi một mình trong góc phường Hết nhìn dàn qua hồng leo trên đỉnh đậu Lại ngồi nhìn ánh trăng mờ nhạt Lấp ló qua những lạng mây bay Tôi bắt đầu thấy có chút nhàm chán cuộc sống ở đây Ăn ngồi thẫn thờ một mình Thì ông chú bác sĩ hoa hòe từ trong nhà đi ra Trên tay cầm theo một hộp kem lớn Nét mặt trạng trở nhìn tôi cười Trăng <cười> bữa nay sáng ghê ha. tôi ngước cổ lên nhìn trời trăng đã chui vào mây từ lúc nào mất tiêu rồi còn sáng cái nỗi gì nữa chứ ông chú ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi đồng thời đưa cho một chiếc thìa sau đó ông chú ngồi xúc kem ăn ngon lạnh tôi cũng đưa thìa xúc một miếng đây là vị nha đam vị này tôi vô cùng thích Thật ra hộp kem này tôi đã thấy ở trong tủ lạnh từ chiều tới giờ nhưng vị đang ở nhà của người ta cho nên tôi không tiện lấy mà ăn thôi sau khi chén xong miếng đầu tiên cái thìa trên tay của tôi lại vô thức mà xúc thêm miếng thứ hai <cười> sao ngon chứ ông chú nhìn tôi cười ngọt ngào cái khoảnh khắc này tôi dường như cảm nhận tim mình ngừng đập mất năm giây tôi khẽ đưa miếng kem đang nằm trên thìa cho vào trong miệng đồng thời gật đầu ông chú bác sĩ hoa hòe cái đặt cả hộp kem vào tay tôi sau đó thì ngồi thổi sáo Chân duỗi thẳng đung đưa chiếc xích đu theo nhịp. Người đàn ông mặc chiếc quần đùi đô -môn màu xanh. Nhìn vô cùng vui vẻ và tự tại. Như chưa từng trải qua chuyện gì phiền não vậy. Thật <cười> ngưỡng mộ chú á. Tôi bất giác nhếch miệng cười. <cười> ngưỡng mộ sao? Đúng vậy. Nhìn chú vô cùng tự tại. Không giống như bác hai. Quan tâm sự trùng trùng. <cười> Tiến thành chỉ cười. Và không nói thêm câu nào Sau đó ông chú Dogemon cái đứng dậy bước một bông hoa hồng leo Ở trên dạng. Sau đó tặng nó cho tôi Bác sĩ nói à, Đời người được bao nhiêu năm chứ Cũng như bông hoa hồng này Lúc đẹp nhất Chính là lúc nở rực rỡ nhất Nhưng mà chỉ được vài ngày sau Những cánh hoa bắt đầu rụng đi Chỉ còn trơ trọi lại cái cuốn mà thôi Cho nên trước khi Chỉ còn lại cái cuốn Thì vì sao không sống thật vui vẻ và tự tại chứ Tôi đưa bông hoa hồng lên mũi ngửi Một mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất vào mũi Khiến cho đầu óc vô cùng dễ chịu Tôi nghiêng đầu đưa mắt nhìn ông chú Đang ngồi đung đưa chiếc xích đu bên cạnh Từng làn gió nhẹ thổi Khiến cho những sợi tóc chỉ không được chuốt keo Mà rủ xuống vương trên khuôn mặt trắng hồng của ông chú bác sĩ kia Lúc này trở nên vô cùng dịu dàng Nhưng lại tràn ngập sức sống. Sau năm ngày sống ở đây Thì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc Ngắm nhìn khuôn mặt của ông chú hoa hòe này Một khuôn mặt có góc cạnh mũi thẳng Bên má trái còn có một chiếc mụn rồi nhỏ Mờ mờ Nhìn cá là duyên Trái ngược với bắt hay tiếng thành có một làn da trắng hồng Tràn ngập sức sống Ê, yeah, bây tôi rồi sao? Ông chú dí sát cái mặt mình vào mặt tôi Lúc này đây Tôi cần đính chính một chút lại suy nghĩ trong đầu mình Xét về sự đúng đắn Thì ông chú Hoa Hòe này Còn thua xa bác hai của tôi lắm <cười> đồ em thôi nhưng mà căng thẳng vậy Chú chẳng đứng đắn chút nào hết nè <cười> Tôi mới 28 tuổi thôi Nhìn mặt tôi đâu có tới nỗi già Mà gọi là chú chứ Bác sĩ Hoa huệ cau mày nhìn tôi Đồng thời lấy lại hộp kem đã cho tôi về Tôi lẩm bẩm Bạn của bác hai Thì phải gọi là chú Còn hơn tận 10 tuổi mà Tôi cướp lại hộp kem về tay mình Cũng không chịu thua Tôi lớn tiếng nói Khi chú sắp tốt nghiệp tiểu học á Thì cháu còn chưa biết ăn cơm Chó rằng là chú già rồi Còn cứ sừng làm nghét làm cái gì Dứt lợi Tôi liền ôm hộp kem bỏ chạy đi Tiến Thành cũng không chịu buông tha Mà nhất quyết đuổi theo tôi cho bằng đợt Khi chạy vào trong phòng khách Tôi va vào người của bác hai Bác hai của tôi đi ra từ phòng sách Từ lúc nào không hay Tôi ngước lên nhìn bác Đôi lông mày của bác câu lại Thì cũng là lúc tôi biết bác không vui một chút nào Đúng lúc đó Tiến Thành chạy tới Cuộc rượt đuổi của ông chú hoa hòe Vẫn không có ý định dừng lại Tôi đã cố tình nắp sau lưng bác hai Nhưng ông chú vẫn không chịu buông tha Được rồi Tích Về phòng Bác hai đột nhiên quát lớn Khiến cho cả tôi và Tiến Thành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 thuật âm dương hay âm binh khiến cho bác mệt mỏi mà thôi. Cho nên chỉ cần nhìn thấy bác khẽ cau mày thì tôi lại ngoan ngoãn như con cuốn con dừng cuộc nói chuyện lại với tiếng Thành. Nhìn bác hai mệt mỏi như vậy tôi rất muốn giúp bác nhưng lực bất tòng tâm. Điền quan đến âm binh cái đầu của tôi trống rộng. Có lên mạng tìm hiểu thì Google và Baidu cũng giải thích khá là sơ sài. Theo truyền thuyết âm binh chính là binh lính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 Còn có những câu chuyện kể rằng Khi đại nạn nghìn năm trôi qua Nếu bỗng nhiên phát hiện cho một lối đi bí mật Ở nơi thăm sơn cùng cốc Nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy âm binh Tất cả bọn chúng đều mặc áo giáp Cởi ngựa Ẩn trong bóng tối Đồng không thể xiết ấy được gọi là âm binh dẫn đường trong truyền thuyết Tôi không tin Chi Vương là người xấu Cũng không tin Chi Vương nuôi âm binh để hại người Giờ mọi thứ xuất hiện trong đầu tôi vô cùng rối rắm Tôi thật sự Ngoài việc ăn công ngồi rồi dưỡng thương ra Thì chẳng biết giúp gì cho bác hai Trong việc điều tra nghiên cứu Những lúc như thế này đây Tôi thấy mình vô cùng vô dụng Mấy ngày gần đây Tôi tiếp xúc khá nhiều với ông chú bác sĩ Hoa Huệ Chủ yếu là những lúc bác hai đóng cửa Bế quan nghiên cứu tài liệu cổ Cuộc sống nhàm chắn ở đây cũng nhờ tiến thành Khiến cho nó có nhiều màu sắc hơn Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai Cởi mở nhiệt tình Và năng động như vậy Tôi cũng bắt đầu mở lòng Nói chuyện nhiều hơn với ông chú bác sĩ Ngược lại ông chú này Cũng tìm cách khiến cho tôi cười Thi thoảng còn nhiệt tình vào bếp Làm bánh kem nha đam cho tôi Trong những ngày mệt mỏi Cả về linh hồn lẫn thể xác vừa qua Tiến thành giống như một luồng gió mới Khiến cho tôi cảm nhận được Cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn Cho thấy chú như chẳng bao giờ biết buồn vậy Ngồi trên chiếc ghế quậy ba Hai chân tôi đung đưa tự do Còn tay thì liên tục đưa muỗng Xúc đầy bánh kem nha đam vào miệng Ông chú hoa hòe mặc chiếc áo tạp vậy Hình đô môn, Nhìn vô cùng buồn cười Một tay chú vừa rót sữa vào cốc cho tôi Tay còn lại khẽ dùng giấy ăn lau vệt kem dính trên mép của tôi <cười> Nhìn mặt tôi giống tố hại lắm hay sao Mà nghĩ là không bao giờ biết buồn Ừ Nhìn chú cứ như học sinh cấp 3 vậy Lúc nào cũng tung tăng hồn nhiên hết Tiến thành quệt chút kem trên chiếc bánh Sau đó bôi vào má tôi Tôi cũng dương tay Đấm chú ấy một cái <cười> như đã thấy tôi trẻ như vậy Thì không mau gọi tôi là anh đi Gọi chú già thế một Tôi tiếp tục đưa thị bánh lên miệng Rồi lát đầu li lia Cái mặt còn vô cùng gợi đoạn Sau khi tôi ăn hết chiếc bánh Tiến Thành cũng chu đáo dọn lại chiếc dĩa Và cái thịa trên tay tôi Cho gọn vào trong cái bồn rửa Nè, ông chú đây Rimon Chú có bạn gái chưa? Nhìn hình ảnh Tiến Thành đang rửa bát đĩa trên bồn, Tôi có chút tò mò về đời sống riêng tư Của ông chú hoa huệ hoa sối này Vừa biết chăm sóc người khác Vừa ân cần Lại còn biết cách khiến cho người khác vui vẻ cả ngày Thật ra đây chính là mẫu hình lý tưởng Của biết bao nhiêu cô gái trẻ Tiến Thành ngoái đầu lại nhìn tôi Lúc đó tôi còn nhìn thấy Trên khóe môi của ông chú này Kẻ nhích lên cười nham hiểm <cười> Gọi tôi là anh đi Tôi sẽ nói cho em biết Hai tay tôi đỏ ẩn Chân tay bỗng chốc trở nên cứng đơn Không gian trở nên vô cùng ngượng ngụng Đưa cốc sữa lên miệng Tôi còn không dám ngước đầu lên nhìn tiếng Thành Nhưng đống sữa trong miệng giống như đang cố tình chống lại tôi vậy sửa sạc lên mũi Khiến cho tôi ho sặc sụa tiếng Thành lo lắng Rồi lau tay vào tạp dậy tiếng lại gần dỗ lưng cho tôi Khi cơn ho không ngừng ập tới Thì cũng là lúc tôi nhìn thấy hình ảnh của bác hai Phản chiếu qua cánh cửa kính Của tủ đựng độ trước mặt tôi Lúc đó tôi còn nhìn rõ nét mặt cau có Và đầy tức giận của bác Nét mặt này chẳng khác nào Như những lúc bố tôi nhìn mẹ tôi thân mật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 Khung cảnh hiện tại vô cùng căng thẳng Thậm chí tôi còn lo sợ bác hai Chuẩn bị dơ nắm đấm lên tới nơi rồi Chỉ là tôi không hiểu bác hai đang tức giận vì chuyện gì mà thôi Vết thương còn đau không? Bác hai vẫn không nhìn tôi à, Hết đau rồi Tôi không dám nói lớn Thậm chí còn không dám thở mạnh ừ. Vậy thì ngày mai chúng ta trở khỏi đây Dứt lời Bác hai liền kéo mạnh tay tôi về hướng cầu thang Tuy nhiên vừa mới bước đi được vài bước Cánh tay còn lại của tôi bị Tiến Thành giữ lại Hiện tại tôi đang bị kẹp giữa hai người đàn ông Tình cảnh oái âm này Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa Bác sĩ Dogemo nói Nè, ít nhất vẫn phải là hai tuần Thì vết thương của tịch mới có thể coi là không còn gì đáng ngại Nếu bây giờ cứ như vậy rồi đi Em không dám đảm bảo với đại ca bất cứ điều gì đâu chú buồn tại đoạn giọng nói trầm ổn của bác hai gầm lên từng chữ tôi vẫn không thể hiểu vì sao bác hai lại tức giận như vậy nè trước cái tình hình căng thẳng này tôi cũng chẳng thể nào im lặng được cho nên sau khi bác hai dứt lời tôi bèn nói à, thật ra cháu thấy ở lại đây thêm một vài hôm nữa cũng tốt bác còn có thêm thời gian để nghiên cứu bác hai đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi ánh mắt tức giận của bác lúc này tôi nhìn như thế nào Cũng thấy rõ sự đau thương trong đó à, Mày muốn ở lại đây Bác hai nhìn tôi hỏi Tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu Lúc đó bàn tay to lớn của bác Bắt đầu nới lỏng cánh tay của tôi Đôi mắt của bác khẽ trùm xuống Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó Chỉ dừng lại ở vài dây ngắn ngủi. Bác hai đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi mạnh về phía bác Tôi bị một lực kéo mạnh bất ngờ tác động lên cho nên khiến cho đôi chân mất tăng bằng thế là tôi ngã úp xuống sàn nhà vết thương trên ngực của tôi đau đớn và tê buốt người tôi như chết lặng tôi đưa tay sợ lên trước ngực thì thấy miệng của vết thương bắt đầu trĩ máu ra đầu tôi choáng vắng lúc này không còn định hình được khung cảnh xung quanh nữa tôi ngất đi ngay sau đó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 Cái tính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ma người giữ của tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.